Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Hai giết anh em Ngô Đình Diệm của tác giả Quốc Đại. Chương 8. Ảnh hưởng của bà Nhu đối với Đức cha Thục. Ảnh hưởng của bà Nhu đối với Đức cha Ngô Đình Thục như thế nào? Ảnh hưởng ấy người ta chỉ có thể cảm thấy một cách bàng bạc. Mỗi khi về ở dinh, Đức cha Thục đều dùng cơm chung với gia đình ông Nhu. Trong bữa cơm thân mật của gia đình đó, anh em tỏ ra tương đắc từ chuyện hàn huyên đến việc quốc gia đại sự. Bà Nhu không những đóng trọn vai trò người em dâu mà luôn luôn tỏ ra là một con chiên hết sức kính cẩn, vâng phục một vị giám mục. Bà theo đạo chồng, gọi nôm na là đạo theo. Nhưng từ ngày vào trong dinh bà tỏ ra là một tín đồ ngoan đạo mặc dầu đã mấy lần bà Nhu công khai phê bình một số linh mục với lời lẽ Phạm Thượng Sổ sàng. Nhưng với ông anh chồng là đức cha thì lại khác. Đức cha Ngô Đình Thục cửa ngợi khen bà Nhu trước mặt nhiều người. Bà cố vấn tốt đạo lắm, siêng năng xưng tội dược lễ lắm. Chiìm một lời khen đó ta cũng cảm thấy Đức Cha tin tưởng người em dâu như thế nào. về mặt tâm lý ảnh hưởng của bà Nhu đối với Đức cha Ngô Đình Thục cũng dễ hiểu, Dù là giám mục hay ở một tước vị cao sang nào cũng vẫn chỉ là một con người cùng với những yếu điểm tâm lý của con người. Kinh nghiệm và sách vở đã cho ta thấy trong một sứ đạo với một vị linh mục già thì bà quản gia mới là người có ảnh hưởng nhiều nhất đối với linh mục. Trường hợp cha ngô đình thục cũng không thoát khỏi những phản ứng tự nhiên đó. Những phản ứng thân yêu trong trái tim con người tương tự. Như bà mẹ đối với cậu con trai hay một ông bố già Đối với một người con dâu hiếu thảo kéo léo Mỗi khi Đức cha thuộc về dinh độc lập Thì bà Nhu lo toan từ miếng ăn thức uống Và lúc đó trước mặt Đức cha bà Nhu chỉ là một cô em gái Ngoan, dịu hiền, nói ngọt ngào, dễ thương Đức cha đã dùng tất cả mọi ảnh hưởng của mình Để hỗ trợ hai dự luật của bà Nhu Nhất là luật gia đình Đức cha ngô định thuộc hết lòng hỗ trợ và binh vực luật gia đình cũng là điều dễ hiểu vì nó thể hiện đầy đủ tinh thần luyến ái quan thiên chú giáo. Và một tín đồ thiên chú giáo thì việc cấm ly dị là điều hiển nhiên theo phép hồn phối. Bà Nhu lại có sáng kiến đưa ra luật ấy lẽ dĩ nhiên, ông anh đức cha phải lấy làm cảm phục và cho rằng cô em dâu đã làm những việc cao quý trong tinh thần phúc âm. Từ luật gia đình Cùng những ngôn ngữ cử chỉ khéo ăn khéo ở của bà Nhu Đã giúp bà tạo được những yếu tố sống động Gây ảnh hưởng mạnh mẽ nơi cha ngô địch thục Nhưng luật gia đình đã làm cho bà thất bại hơn Là những dư luận đồn đại về đời tư của bà Bởi luật đó chỉ tạo nên những thị phi và đàm tiếu của quần chúng Trên thực tế trai gái vẫn tự do giao du lấy nhau Cứ việc lấy nhau hôn thú chưa phải là điều trình yếu Luật cấm con ngoài hôn Không được hưởng gia tài Không được hưởng một quyền lợi của người cha Nhưng thực tế thì người Việt vẫn sống Theo một thứ luật bất thành văn trên tinh thần Con nào cũng là con Dư luận đảm tiếu không phải là đảm tiếu Về nội dung luật đó Hầu hết quảng đại quần chúng Có mấy ai tìm hiểu luật pháp Mà biết nó hay hoặc nó dở Duy có một điều luật gia đình của bà Nhu Cấm không cho đàn ông lấy vợ nhỏ Nhưng cô tránh văn phòng của bà Gọi là cô cho danh chính Vì theo luật thì cô chưa lấy chồng Ai lại không biết cô là vợ nhỏ Của một ông văn nhân Thường tỉnh nếu cô ta Không phải là tránh văn phòng của bà Nhu Thì chả ai chú ý thị phi Vì vợ lớn vợ nhỏ cũng đều là vợ cả Biến sao được chồng thương yêu Đảng khác dư luận Giới cao cấp không ngớt bàn tán Vào đời tư của mấy bà lớn Trong ban chấp hành phụ nữ liên đới Nào là vợ nhỏ sau Đá vợ cả Của ông tướng để lên ngôi chính thất Nào bà tá B Vốn đã được đợi chồng sau Rồi mèo chuột bò chồng lấy ông tá B Dư luận đàm tiếu tùm đục như vậy Mà dư luận ấy có thật Chứ không phải do sự theo dệt. Nhưng từ đó dư luận Được dịp phụ để thêm hoa lá Đó cũng là một cái nguy Trong cá nhân trong quần máy lãnh đạo Khi cá nhân đó trở thành Một cái đinh của dư luận Trong khi đó, nhờ luật gia đình cũng như những công tác xã hội mà bà Nhu đề ra, càng làm tăng cường ảnh hưởng của Đức Cha Thục. Ảnh hưởng của bà Nhu đối với ông chồng Còn ông Nhu, giới thân cận nhất của ông đều xác nhận trước năm 1955, bà Nhu không tạo được ảnh hưởng chính trị nào đối với ông chồng đa mưu túc kế rất uyên thâm. Nhưng nói lại như thế này, Từ khi ảnh hưởng tâm sinh lý của bà vợ Đã dễ dàng biến thành ảnh hưởng chính trị Trước năm 1945 Ông Ngô Đình Nhu chỉ coi bà vợ Như một cô em gái không biết gì về chính trị Nhưng mấy năm sau Trong văn phòng của ông lại treo một bức hình Bản thân của bà vợ tràn đầy nhựa sống Một người thường thì không nói làm gì Nhưng ở vào trường hợp của ông Nhu Và nhất là con người trí thức như ông Nhu Thì khi treo bức hình đó Ngay tại văn phòng chính thức bộ vị cố vấn chính trị phủ tổng thống quả là điều trước mắt, đáng lý ra nên treo trong phòng riêng. Dĩ nhiên ông nhu đã cảm thấy như thế khi tự tay bà treo bức hình đó, song ông nhu không phản đối. Bức hình treo ở một nơi trang trọng trong văn phòng đã đủ nói lên việc ông nhu chấp nhận sự hiện diện của bà vợ trong đời sống của mình. Vì văn phòng ấy là nơi ông nhu tiếp khách ngoại quốc, bộ trưởng, tướng lãnh, quan sĩ, nghĩa là đủ mọi giới qua sự kiện này cũng đủ để nói lên ảnh hưởng của bà nhu đã chinh phục toàn diện con người ông chồng mà nhiều khi chính ông nhu cũng không biết ảnh hưởng qua vợ đối với ông chồng là một cuộc hành trình bằng những chất liệu vô hình đã thấm dần vào tim vào óc nói ra không được mà chỉ mơ hồ cảm thấy hoặc không thể cảm thấy và chỉ có người ngoài mới nhìn thấy rõ được bởi vậy cô nhân tình của một nhà lãnh đạo nhiều trường hợp lại ngưỡng sâu sai Đến chuyện quốc gia đại sự mà chính nhà lãnh đạo đó không hay Do vậy nhà lãnh đạo dù tài ba cũng cần phải đặt mình trong quần máy lãnh đạo Và phải chấp nhận mọi sự và phê bình về cá nhân mình Qua những nhân viên trong quần máy Tuy vậy giới thân cận với ông Nhu biết rõ ràng Ông không bao giờ nghe vợ bàn góp ý Sự thực một người tự kiêu như ông Nhu Với khả năng trí thức như vậy khó lòng có thể tin theo ý kiến của bà vợ còn nhỏ tuổi, mà trước mắt ông, bà vẫn chỉ là hình ảnh một nữ sinh trường Pháp chưa đậu tú tài. Tuy nhiên, đã có một vài trường gặp ngoài lệ ông Nhu theo ý kiến của bà, nhưng đó chỉ là ý kiến xuất phát từ khả năng trực giác dồi dào của một người đàn bà thông minh nhạy cảm qua vụ đảo chính hụt ngày 2 tháng 2 năm 1960. Nhưng ông Nhu vốn sợ xì căng đàm, đó cũng là yếu điểm của ông bà nhu vốn nóng như lửa nói năng bất chấp và dễ gây gổ làm lớn chuyện. Hễ một khi bà vợ lớn tiếng thì ông nhu đành im quá lắm thì ông nhu chỉ đập bàn mắng mấy câu tiếng pháp cho thỏa lòng rồi đành chịu thua. dưới có học bị vợ lớn át và mang tiếng sợ vợ phần lớn cũng chung một cảnh ngộ tâm lý như vậy. ông diệm cũng là người sợ sự lớn tiếng gây nổ. đại vi bằng kể lại một lần ông diệm bảo bằng đi sang phòng ông bà nhu. Ông Tổng thống đang có điều gì vui mừng Nhưng đến cửa phòng nghe thấy bà Nhu Đang la lối ông chồng Ông Diệm quay gót trở về phòng kẽ lắc đầu Cứ nhận diện ông Nhu Theo tướng số thì khuôn mặt ông Không phải là người sợ phẩm Còn một chi tiết nhỏ này Cũng đủ chứng tỏ ảnh hưởng bà Nhu Đã thâm nhập sâu xa cho con người ông chồng Trước kia ông muốn hút Bao nhiêu thuốc lá thì hút Nhưng kể từ năm 1959-1960 Bà Nhu giới hạn ông Mỗi ngày bà tự chia cho ông một vài điếu hút cho đỡ nhớ mà thôi Nhiều khi một điếu được cắt làm đôi Một người nghiện thuốc lá nặng như ông Nhu Mà đành chịu cũng là một điều lạ lùng Trước năm 1955 Ông Nhu là người ăn mặc xòe xòa Khi trở thành cố vấn chính trị Ông cũng vẫn thế Nhưng ông Diệm không bằng lòng Vì cho rằng ăn mặc như vậy mất cả thể thống Thiếm phải lo cho chú ấy ăn mặc đàng hoàng Từ đó tự tay bà Nhu lo liệu cho ông chồng, bà lựa cho ông từng chiếc cà vạt Ngày văn phòng làm việc của ông, bà Nhu cũng tự tay trang trí cho nó ngăn nắp mỹ thuật. Một người già mà được cô vợ trẻ săn sóc thương yêu như vậy, ai mà không cảm động. Từ chỗ cảm động đến chỗ bị chi phối âm thầm không bao xa. Ảnh hưởng của bà Nhu đối với đức ông chồng mỗi ngày càng mạnh, đó cũng là điều dễ hiểu, xét ở phía cạnh tâm lý. Ông Nhu không phải người ăn chơi, trước năm 1954 chỉ chìm đắm trong thế giới sách vở sau năm 1954 sống trong một thế giới kín cổng cao tường của phụ tổng thống ông Nhu cũng không phải là người quảng giao nên ít bạn bè rồi tuổi ông mỗi ngày một cao cô vợ với tuổi hồi xuân càng trở nên ngọt ngào yêu thương đó mới là nguyên nhân thầm kín tạo cho bà Nhu uy quyền đối với ông chồng thứ uy quyền chỉ có thể cảm thấy nơi ông chồng có đời sống nội tâm Bà vợ trái ngược, bà ham mê hoạt động hòa và cuộc sống bên ngoài Đó không phải là hai thái cực quá chi phối Mà là hai hố mâu thuẫn để tạo thành một hậu đời sống vợ chồng Theo một tương quan tình cảm Một bài nhân vật thân cận nhất của ông Nhu bị ông cho ra rìa bị thất sủng Trước hết do sự bất hòa và bất đồng với bà Nhu Nói rằng ông Nhu nghe vợ thì không đúng Nhưng quả vì sợ vợ mà ông bỏ rơi một vài người thân cận Thật dễ hiểu cho đời sống phòng thè Nay nghe bà vợ rủ gì bên tai Thằng ấy nó như thế như thế Mai lại nghe bà vợ phản nàn, Ông ta như vậy như vậy Những lời nói ngọt ngào đó Lúc đầu ông chồng bỏ qua vì cho rằng Chuyện đàn bà Đàn bà lắm chuyện Nhưng lâu ngày thì chuyện đàn bà Biến thành chuyện đàn ông Trong cái thời đại quân chủ Bao nhiêu bậc vua chúa đã mất ngay vàng Vì nghe theo lời vợ thủ thì bên tai Ở miền Nam này cũng vậy Bao nhiêu lãnh tụ thẳng phái mất cả anh em đồng nghiệp Rồi hủ hóa cũng một phần nghe vợ Với cung cách trên Muốn loại bỏ những ảnh hưởng tiệm tiến vô hình đó Thì lãnh tụ phải được biến thể Theo khách quan của thực tài lãnh đạo Thực tài lãnh đạo gần nhất Là những người cận thân Nếu nghe vợ hay Vì cách này hay cách khác Qua ảnh hưởng của vợ Mà làm xa cách cộng sự Thì sứ mệnh lãnh đạo không còn nữa Bông hoa hồng của bà vợ cải trên ve áo và cái đinh ốc trong quần máy mà mình lãnh đạo cả hai đều quan trọng. Nhưng làm thế nào để không vì bông hoa hồng mà làm mất chiếc đinh ốc của quần máy, đó mới là điều quan trọng. Đó là một cuộc cách mạng nhạy cảm nhờ sự tham dự ngọt ngào hương thơm của phái yếu. Vậy thì muốn mưu đổ đại sự cũng cần một yếu tố nhạy cảm và phái yếu bổ sung để gợi cảm và sung động quần chúng. Vậy thì sự thành lập. Phụ nữ lên đới cũng như tổ chức bán quân sự của phụ nữ. Tuy có hình thức để biểu dưng, quả là điều cần thiết cho những chiến thuật chính trị. Nếu như bà Nhu chỉ đứng bên trong lẻo lái và chọn một người tương đối xứng đáng đứng ra thành lập, thì quả là tốt hơn. Nhưng đây thì lại khác, bà Nhu vừa là tác giả lại đóng luôn vai trò diễn xuất của kép tránh. Ông Nhu cũng như Tổng thống Diệm có dính vào sự thành lập phong trào đó không? Có thể nói ông Diệm thấy cô em dâu làm được điều tốt, Với chủ ý hỗ trợ chính quyền Tất nhiên ai ở địa vị ông Cũng không có lý do gì ngăn cản Còn ông Nhu Ông cũng không đóng vai trò giật dây Trong phong trào đó Khi thấy việc làm của vợ có ích lợi Cho chế độ Thì ai ở địa vị của ông cũng không lý do gì ngăn cản Mà thực ra thì ông Nhu Muốn ngăn cản cũng không được Giới tân cận được biết rằng Đối với bà Nhu Thì việc ông ông làm việc tôi tôi làm Vì sao tôi không chống lại ông Nhiều việc bà Nhu cứ làm đại Nếu ông chồng biết thì sự đã rồi Tuy nhiên những việc làm đại đó Đối với ông Nhu đều là những việc hợp lý Dư luận trước năm 1963 cho rằng Ông Nhu bị vợ chế ngự áp đảo Nhưng điều đó không đúng Trong các việc chính sự quốc gia Có bao giờ ông hỏi ý kiến bà vợ đâu Nhưng có điều như thế này Ông Nhu cũng phải ngán sự nóng tính Và dữ dằn như hồ lựa của bà Nhu Một lần bà Nhu hỏi ông chồng trước mặt một số người thân trong đó có bà Lương Khải Minh Tại sao mấy ông ấy, tất cả ông lớn, lại khiếp tôi quá dữ vậy Ông Nhu mỉm cười trả lời Tôi cũng còn khiếp bà nói chỉ mấy ông ấy Bà Nhu áp đảo được nhiều nhân vật cỡ lớn trước hết Là nhờ yếu tố bào ăn bào nói của bà Trong các buổi họp ban chấp hành phụ nữ liên tới Bà Nhu chủ tọa và ông như chỉ có một mình bà độc thoại Các bà khác ngồi lặng thinh lắng nghe chăm chú và luôn tỏ rõ sự thán phục. Một lần nọ vào năm 1962, một bà liên tới đi họp muộn, bà Nhu hỏi lý do thì bà kia thực thà trình bày là có một vài nhân vật Mỹ đến thăm ông chồng, do đó đến muộn. Trước đông đủ mọi người bà Nhu lớn tiếng, tiên sư mấy thằng Mỹ. Đại để lời ăn tiếng nói của bà Nhu có những sổ sàng như vậy, nhưng nó lại quá sức thất lợi về phương diện giao tế chính trị chửi Mỹ sổ sàng như vậy và năm 1963 quả là liệu nếu không phải nói bà Nhu, thì không ai trong giới quan chức chính quyền dám ăn nói như vậy. Nhưng bà Nhu nói với tư cách chủ tịch phong trào liên đới lại là vợ của một cố vấn chính trị, thì hẳn rằng giới chức Mỹ phải đặc biệt lưu ý. Trong đám người hội họp hôm đó, dĩ nhiên là phải có một vài bà về nói lại với ông chồng và ông chồng nói lại với người Mỹ. Ngày 20 tháng 5 năm 1958, trong một phiên họp quốc hội, bà Nhu đã đưa ra một đề nghị thành lập, một phong trào phụ nữ với danh xưng phụ nữ lên tới Việt Nam, và yêu cầu liên đoàn công chức để cho các bà vợ công chức được phép tham gia. Bốn năm sau phong trào đó được ông Diệm chính thức chấp nhận và được thừa nhận là một hội đoàn công ích. Như trên đã viết, phong trào này không đạt được quần trung tính, Trước sau đây chỉ là một hội đoàn của các phu nhân, vợ công chức, các nữ công chức và nữ quân nhân. Vì vậy hội đoàn ấy được xem như một hội đoàn bán chính thức của chính quyền. Ban chấp hành trung ương ngoài một số nữ dân biểu gà nhà của bà Nhu còn hầu hết là vợ một số công chức cao cấp và tướng tá. Vai trò của các bà cao thấp tùy thuộc theo địa vị người chồng cùng sự khôn lanh, nịnh bợ, bà cố vấn Một bà là vợ một ông tướng Nên được làm tổng thư ký Một bà là vợ của bộ trưởng Nên được cất nhắc làm phó chủ tịch Chúng tôi không bao giờ làm công việc Bới móc chuyện đàn bà con trẻ Nhưng chuyện đàn bà có phong trào Phụ nữ liên đới lại có liên hệ Đến sự tổn vong của một chế độ Đáng lẽ trong một phong trào như vậy Thì phải tìm những phụ nữ có khả năng Có học vấn Học vấn không có nghĩa là có bằng cấp Nhưng ở đây lại khác Tùy bà ích là vợ tướng lãnh thật Nhưng chỉ vì đàn ông quan tắt thì chảy, đàn bà quan tắt nửa ngày nên qua. Cho nên bà ta chỉ có trình độ biết viết, nhưng nhờ đi vị chồng nên phút chốc đã leo lên địa vị lãnh tụ của phòng trào. Như vậy, phòng trào ấy làm sao có lãnh tụ tốt, có sáng kiến tốt cho được. Tuy phòng trào cũng có một vài bà luật sư, nhưng đa số chỉ là độc giả của tờ báo và nữ khán giả. Có một số bà chuyên mộ điệu tuồng cải lương, Nếu không thì lại chỉ lo toàn áp phe làm giàu, vậy vậy mới có một bà liên đới phu nhân cùng bộ trưởng khi ngồi vào bàn hội nghị với tư cách chủ tọa đã lên tiếng ngay. Thưa chị em, hôm nay đại diện bà cố vấn tôi tuyên bố bế mạc hội nghị. Cả hội nghị đều ngỡ ngàng tại sao chưa khai mạc lại bế mạc, sao mới rõ bà bộ trưởng sử dụng từ bế mạc thay cho từ khai mạc. Rồi một phu nhân khác trong dịp đi vận động tranh cử khóa 3 đến một trại gia binh đã nói với các bà vợ của các quân nhân ở đấy rằng Chồng tôi làm đến bộ trưởng, chồng tôi chức ca như vậy, tôi đâu có ham. Nhưng vì thương chị em tôi mới ứng cử để bênh vực quyền lợi cho chị em. Bằng một giọng lớn lối như vậy bà bộ trưởng đã khiến các bà vợ lính la lối, nhún vai nhổ nước bọt. Bà ứng cử viên dân biểu phải chuẩn lẹ, Đại để các bà có những lỗi lầm ấu trí như vậy nhưng mấy bà lại đua nhau tham gia công tác phong trào để được bà cố vấn sủng ái, rồi chỉ định ra tranh cử dân biểu của ba 3 cho quốc hội phong trào lên đới, đạt được 22 ghế dân biểu. Tất nhiên, cũng không ai quá cắt khe chấp nhất những lỗi lầm đáng bỏ qua của quý bà. Nhưng có điều quan trọng thế này, các bà đã làm cho các ông mâu thuẫn hiểm khích nhau, rồi chính phủ trở thành chính phủ đàn bà. Bà Nhu cho cho bà tướng ích công tác A, Bà Tướng Ích hoàn toàn mù tịt nhưng cứ nhận đại rồi về nhà trao trách nhiệm thực hiện cho ông chồng. Ông chồng lại gọi thuộc viên trao phó. Thuộc viên hùng hục làm xong thì họ đã thuộc lòng. Lệnh của bà mới là điều quan trọng. Ông chồng nào nể vợ thì làm tốt, ông nào cứng đầu với vợ thì làm qua loa. Hậu quả không những các viên chức cao cấp phải làm thêm công việc của các bà vợ mà còn tạo nên sự ganh tị suy bỉ. bãi ấy tân công. Việc của em bà cố trao phó cho em, làm xong ngay. Còn việc của chị y, chị ấy dựa vào thế lực chồng của chị ấy, chỉ có chị nắm con tay. Có một điều đáng nói nữa là dư luận quần chúng quanh bức tượng hai bà trưng được dựng tại công trường Mê Linh, Bến Bạch Đẳng tháng 3 năm 1962. Bức tượng hai bà sáng ngày mùng 2 tháng 1 năm 1963 đã bị làn sóng biểu tình của học sinh sinh viên. Hẹn nhau kéo đổ rồi chặt đầu lôi quanh các đường phố Chỉ vì bức tượng đó giống bà Nhu và con gái bà Tức Ngô Đình Lợi Thủy Nhưng Nguyên so từ đâu mà lại giống như vậy Có phải mẹ con bà Nhu làm mẫu cho điêu khắc gia Nguyễn Văn Thế tạc tượng ấy không Ông Thế đặt giải á Nguyên La Mã về điêu khắc Bức tượng hà bà Trưng Thật kính chẳng võ phiền Bao nhiêu lời đàm tiếu chung quanh bức tượng đó mà sự đàm tiếu cũng rất phải vì đây là một sự bôi lọ anh hùng lịch sử lạ thay càng nhìn kỹ pho tượng càng giống hai mẹ con bà nhu cũng vì vậy mà pho tượng trở thành trung tâm của bao nhiêu lời phê phán nghiệt ngã người thức giả trung dung cũng phải lên tiếng pho tượng sừng sững thế kia thì còn gì là hệ thống quốc gia lịch sử cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi người ta suy luận rằng bà nhu dám can đảm dựng tượng mình như vậy thì chuyện gì bà ta không dám làm Cách ăn mặc của bà Nhu cũng tạo nên nhiều dư luận bất lợi cho bà trong quần chúng. Bà luôn luôn cách tân các kiểu áo dài phụ nữ. Kiểu áo hở cổ mà hiện nay các bà các cô thường mặc thì chính bà Nhu đã khởi đầu từ giáo năm 1958. Rồi một số bà liên đới cũng A du mặc theo. Bà Nhu phòng theo áo dài Việt Nam và áo dài của phụ nữ chiêm thành để tạo thành áo dài của bà. Áo dài của bà lại thường theo hoa lá và chim phượng hoàng một bức ảnh cho thấy bà nhu mặc một chiếc áo hở cổ ngay chân ngực thêm một con chim phượng hoàng bà nhu coi đó là một việc cách mạng trên đó giải Việt Nam bà nhu không muốn một ai phê bình mình tất nhiên như vậy thì chỉ chấp nhận sự ca ngợi tán tụng bất kỳ ai tỏ ra nổi hơn bà một chút khác hơn bà một chút cũng đủ bị bà làm cho thất sủng khi bà vợ bị thất sủng thì ông chồng cũng dễ dàng bị thất sủng người đàn bà có tài và thông minh hầu hết Đều mắc phải cái thật xấu này Bà Nhu bị nhiều người ghen ghét Bị dư luận dân chúng chỉ trích nặng nề Và nghiêm khắc Trước hết do sự xuất hiện nặng nề về phần trình diễn của bà Cùng tính cao ngạo Và cố tạo ra vẻ có uy quyền Để được mọi người thán phục tôn trọng Nếu so với nhiều bà Tai to mặt lớn hiện nay Thì sự trưng diện áo quần của bà Nhu Hãy còn giản dị lắm Nhiều bà lớn bây giờ đeo quả hạt xoàn kim cương Giá 3 đến 4 triệu đồng Với kẻ hầu nghề hạ của một lãnh chúa cùng sự ăn chơi bài bạc, vô cùng gia đoạn. Nhưng chỉ có một giới nào biết rõ mà thôi. Xong dù bà Nhu có cố tình, có lúc mặc đổ nội hóa, không đeo kim gương hạt soạn lộng lấy, thì dân chúng mọi giới vẫn chĩa mũi rùi vào bà. Tại sao? Giản dị vì bà lại tiêu biểu cho một phần uy quyền của chế độ. Uy quyền ấy không được chính thức công nhận, nhưng thực tế thì không ai chủ cãi được. Bà Nhu sống trong khung cảnh kiến cổng cao tường, cho nên dễ dàng trở thành nơi thâm cung bí sử. dân chúng bao giờ cũng tò mò muốn tìm hiểu sự thật, cho nên khi thấy cảnh bà Nhu đi xe hơi lỏng lấy ăn mặc diêm rúa, lính tráng theo hầu canh gác cẩn mật, bằng ấy thứ làm cho dân chúng dễ dàng liên tưởng đến sự xa hoa đại cát. Rồi thân hình của bà Nhu nữa, căng đầy nhựa sống và trang sức như một tài tử, dân chúng lại càng dễ liên tưởng đến bất ẩn dụ sinh lý. Bởi vậy có dư luận hàng ngày cho rằng bà Nhu tắm bằng sữa tươi để giữ cho nước da được đẹp. Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, đã biết bao nhiêu dư luận được dựng lên xung quanh bà Nhu, nhất là một số chuyện tình ái lăng nhăng. Không hiểu xuất phát từ đâu có một số hình ảnh lõa lồ của bà Nhu và mấy bà liên đới được tung ra công chúng và nói rằng bà Nhu buộc mấy bà liên đới phải chụp ảnh lõa lồ như vậy để bà giữ làm điều kiện. Ây thế mà dư luận có vẻ tin thực Tấm hình lõa thể của bà Nhu cũng vậy Nhìn qua thật là giống Nhưng so sánh Một người Việt Nam Như bà dù nở nang Nhưng với bốn mặt con Và trên 40 tuổi Không thể nào có bộ ngực tròn chính Và cặp gió chắc nịch như vậy Tấm thân từ cổ trở xuống Là tấm thân của một cô gái Tây Phương Khoảng 22 đến 23 tuổi Sự thực thì ai cũng biết rằng Những tấm hình trên đã được Các tay thợ ảnh Lành nghề dọc nối lại Nhiều bà tai to mặt lớn đã bị bọn bất lương tống tiền bằng cách dọa đăng báo hình ảnh lõa thẻ. Sau đảo chính năm 1963, bà Nhu được mô tả như một ác phụ dâm loạn. Tại sao như thế? Giá dị trong quá khứ bà đã gây ra những nỗi bất bình nhất là trong giới thượng lưu. Ngô Đình Nhu, ông Cô Vấn Ông Nhu đậu cử nhân văn trường, đại học, Sambon Paris và tốt nghiệp chuyện sát tờ. Danh từ riêng Sắc chỉ những người tốt nghiệp trường Sắc Tơ của Pháp cũng đồng nghĩa với sự uyên bác thông thái. Trường Sắc Tơ không tới 100 sinh viên, nhưng thư viện lại chứa 100.000 tài liệu và sách thuộc mọi ngành. Giáo sư hầu hết là các học giả và các ông hàn lập. Mỗi lớp chỉ giới hạn 20 sinh viên, tuy ấn định tú tài 2 mới được thi vào, nhưng sinh viên đều phải học qua 2 năm luyện thi vào trường Sắc Tơ tại trường danh tiếng Henry IV. Cô giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu, bạn học của ông Yu, cũng theo học tại trường Sacra, nhưng bị loại vì sự thi cử rất khắt khe. Trong 4 năm học, sinh viên chỉ có quyền thi trượt một lần và mỗi năm chỉ có một kỳ lên lớp. Mỗi khóa năm thứ nhất và khoảng 20 sinh viên thì tốt nghiệp, chỉ đọt chừng một nửa. Chương trình học thuật thì mênh mông, tiếng La Tinh là ngôn ngữ thông dụng. Sinh viên phải am tường về cổ tự, phải học về công văn thư, học pháp chế sự. Ông Ngô Đình Nhu đã được đào tạo trong một môi trường khoa bản uyên thâm đó Khi về nước ông trở thành quản thủ thư viện Tại Tổng Thư viện Hà Nội ông được mô tả như một con mọt sách Quả thực một nửa đời người Ông đã chìm đắm trong thế giới suy tư và chữ nghĩa kim cổ Hai tác giả mà ông Nhu mê say và nghiên cứu rất kỹ Đó là Thánh Gandhi và Mao Trịnh Đồng Tức từ triết lý bất bạo động đến triết lý cách mạng bạo động Cho đến nay nhiều người vẫn phê bình ông Nhu là thâm hiểm hẹp hỏi, sự thực thì ông quá kiêu ngạm và tự tồn, hơn nữa ông lại bụng vẻ lúng túng trong sự giao tế, ông lại nói rất kém, tiếng Việt cũng như tiếng Pháp, và lại là người ít nói, nhưng ông lại là người có khả năng tiên liệu đa mưu túc kế. Với cuộc sống khép kín như vậy nên ngay cả công sự viên thân cận với ông trong 7-8 năm cũng khó hiểu ông cuộc đời Ngô Đình Nhu được coi là phong trần kể từ năm 1945. Khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ tại Hà Nội, thì ông Nhu cùng Hoàng Bá Vinh chạy vào vùng ngoại ô Hà Nội. Rồi ngày đêm qua sự hướng dẫn của Hoàng Bá Vinh, Nhu trốn về Phát Diệm và lưu ngụ tại nhà Chung. ở đây ít ngày, Nhu được hướng dẫn vào Thanh Hóa. trong thời gian này ông chịu ơn các linh mục địa phận Thanh Hóa. sau này ông còn nhớ mãi ân nghĩa đó, linh mục trận. Đã phải đưa ông Nhu mượn tấm áo Linh mục để hóa trang trên đường trốn tranh. Khi trở về Sài Gòn, ông Nhu thất nghiệp chính trị và trùm chăn để trở thời. Từ đó sinh kế trong gia đình đều do một tay bà vợ lo liệu. Trong thời gian này, ông cộng tác chặt chẽ với Linh Mộc và reo. Trong việc nghiên cứu chính trị và xã hội, vốn là con người lạnh lùng, nên đời sống tôn giáo của ông Nhu cũng lạnh lùng. Tổng thống diệm mộ đã bao nhiêu thì ông Nhu thở bấy nhiêu. Đức tin của ông thật mạnh mẽ Nhưng ông không biểu lộ đức tin đó Bằng những hình thức nghi lễ Tổng thống diệm thì xưng tội rước lễ thường xuyên Ông Nhu trái lại không mấy khi rước lễ xưng tội Đại uy bằng Một người sống lâu năm trong gia đình họ ngô cho biết Có khi cả năm sống trong dinh Cũng không thấy ông Nhu xưng tội rước lễ Mỗi lần xem lễ trong dinh Hai hình ảnh thật trái ngược Tổng thống diệm thì đâm đâm đọc kinh Coi sách lễ Ông Nhu tuy cũng quỷ gối Nhưng hình như chỉ quỷ thế thôi Lần nào ông anh cũng mở từng trang sách lễ rồi trao sách lễ cho ông em, chỉ rõ từng trang. Ông Nhu cầm lấy nhưng chỉ cầm chiếu lệ mà không đọc. Một cộng sự viên thân cận khi đề cập đến thiên chúa giáo đã nói với ông Nhu. thành Bè Na cho rằng trong nhà thờ người ta thờ chúa bằng chén vàng chén bạc. Ngoài cửa nhà thì con chiên chết đói. Ông Nhu gật đầu đáp y. Đúng, đúng như dứa. Mỗi lần nghe họ đào nọ xây nhà thờ nguy nga Họ đào kia dựng bức tượng bức mẹ rất lớn Ông Nhu lại nhân mặt khó chịu vô cùng Nói với chung quanh Tại sao không xây nhà thương trường học Mà cứ xây nhà thờ Ông Nhu rất ít tiếp xúc với các vị linh mục Trừ một số linh mục thân thiết trong gia đình Mỗi khi phải tiếp một vị linh mục nào Ông coi như chuyện bất đắc dĩ Và tiếp cho mau chóng Ông thường tâm sự Nhiều cha hay lợi dụng lắm Chỉ lo ép phe này kia. Dư luận cho rằng ông chống lại hàng giáo phẩm, nhưng Linh Mục lại nhận định ông theo đạo một cách khác. Ông không coi thường các hàng giáo phẩm, nhưng không cho là quan trọng đến mức độ phải tôn thở quỷ lụy. Con người ông Nhu thật khó hiểu và ông không bao giờ tâm sự với ai, rẻ giặt mọi cuộc tiếp xúc, không muốn đi ra ngoài và rẻ giặt với từng lời nói. Người ta vẫn có thành kiến và cho rằng ông Nhu thâm độc và chủ trương độc tài. Trái lại, ông có vẻ phóng khoáng và có tầm nhìn cởi mở của một tranh khách Tây Phương. Người đồng đoán phải là Tổng thống Diệm, ông Nhu thì lại khác. Nhiều sự kiện đã chứng tỏ điều này. Thí dụ với kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Quá 2 ngày 31 tháng 8 năm 1959. Trong đó có bác sĩ Phan Quang Đán dẫn đầu tại quận 2 với 33.166 phiếu và tiếp theo là cụ Phan Khắc sửu và ông Nguyễn Trân, nguyên tỉnh trưởng Mỹ Thọ. Tổng thống Diệm quyết định phải loại ba dân biểu này bằng mọi cách, nhất là ông Phan Quan Đán và Nguyễn Trần. Cả tháng chờ ông Diệm cho gọi các luật ra như ông Trần Tránh Thành và giáo sư Vũ Văn Mấu để nghiên cứu làm thế nào dùng biện pháp của luật để loại các dân biểu. Ông Nhu nói với bác sĩ Trần Kim Tuyến, làm chi mà quá như vậy, thì người ta đắt cử thì để cho người ta vô quốc hội, người vô làm được cái gì. Có ba người như vậy, đâu có nhiều mà phải làm như vậy. Ông nhu tỏ ra rất khó chịu và hoàn toàn bất đồng với tổng thống diện về vấn đề này. Cuối cùng để chiều ý ông anh, ông nhu đành chịu. Tuy vậy riêng cụ phan khắc sỉu vì biết rõ uy tín cũng như đức độ của cụ trong dân chúng, nên ông nhu đã ủy cho ông bộ trưởng huỳnh hữu nghĩa liên làm với cụ sỉu và giàn xếp mời cụ sỉu với dinh độc lập gặp riêng ông nhu. Cuộc gặp gỡ giữa cụ sỉu và ông nhu lâu cả hơn một giờ theo bác sĩ tuyến thì cụ xỉu cũng như Nhu tỏ ra thông cảm và cởi mở. Cụ xỉu bị bắt trong một cuộc đảo chính hụt ngày 2 tháng 2 năm 1960, Song cụ bà vẫn được tiếp tục lãnh lương dân biểu. Thu xếp xong vấn đề cụ Phan Khắc Xỉu, nhưng còn hai trường hợp, ông Phan Quốc Đáng và Nguyễn Trân, ông Nhu để mặc ông Anh quyết định. Hơn nữa, đối với ông Nhu thì cụ Phan Khắc Xỉu mới là điều quan trọng, vì không ai phủ nhận được đời sống đạo đức và thành tích tranh đấu của cụ trong dĩ vãng. Sau đó thì ủy ban hợp thức hóa quyết định Không thừa nhận hai dân biểu kẻ trên Đây cũng là một vết đen trong quốc hội đệ nhất cộng hòa Và dù cách nào hay dựa trên căn bản pháp lý Cũng không thể biện minh Cho sự vi phạm quy chế dân chủ một cách quá rõ rệt như vậy Về việc loại trừ bác sĩ Phan Quang Đán khỏi quốc hội Xét về tâm lý cũng dễ hiểu Bác sĩ Đán trúng cử Tại một đơn vị chính Tổng thống Diệm Đã bỏ phiếu và ngay khu trung tâm Sài Gòn Và lại Tổng thống Diệm đã biết rõ Con người ông đán Khi gặp ông bên Mỹ Ông Nhu thì cho rằng ông Phan con đán không quan trọng Cứ để cho hắn vào Nhưng Tổng thống Diệm không xuất nhận Đây cũng là điều quá hẹp hòi và sai lầm Nếu cứ để ông đán vào quốc hội Thì sớm muộn gì ông đán cũng bị cháy Do chính ông đốt ông Nhưng khi loại ông đán Thì chính cơ hội ta trông đáng đán Thêm nhiều tiếng tăm uy tín trong dân chúng mà thực ra uy tín đó hết sức bất bệnh. giờ đó dư luận đồn đại rằng chính quyền Ngô Đình Diệm cố loại Phan Quang Đán vì ông Đán có thể sẽ tranh cử Tổng thống và ông Đán là con bài nặng ký của Mỹ. Dư luận cũng cho rằng ông Ngô Đình Diệm ghen tức với uy tín của ông Phan Quang Đán. Sự thực thì năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đã chấp thuận cho ông Đán hồi hương, mà không do áp lực của Mỹ. Một vài lần ông Diệm có ý dành cho ông Đán một ghế bộ trưởng không mấy quan trọng, Nhưng Đán lại quá nhiều tham vọng muốn trở thành một lãnh tụ đối lập trong khi ông không có thực lực nhân dân không có một số người cần thiết Điều đó ông Nhu hiểu rõ nên để mặc ông Đán ăn nói rộng rãi trước sinh viên y khoa năm tư và sinh viên trường cán sự y tế Khi về nước bác sĩ Đán được mời và dạy môn y tế công cộng và y tế dự phòng tại hai trường y khoa và cán sự y tế Ông Nhu chấp nhận những cá nhân đối lập cùng những ý kiến đối lập Cũng vì vậy Tổng thống Diệm quyết định loại ông Phan Quang Đán và Nguyễn Trân thì ông Nhu lại không đồng ý với cho rằng cứ để họ vào quốc hội Với một Phan Quang Đán ông Nhu đã nhiều lần biệt thị và sẵn một thành kiến là Phan Quang Đán hèn hết chạy theo Pháp và bà Đại bây giờ lại trở cờ Khi qua Mỹ Phan Quang Đán đã móc nối với mấy tay thượng nghị sĩ và một vài viên chức ca thì Phan Quang Đán lại trở cờ theo Mỹ, ông cũng biết rõ Phản quán đáng không có một thực lực nào. Đảng Dân Chủ của ông ta chỉ là đảng ma và thứ đảng phái cỏ mồi cho Mỹ. Ngay trong dinh độc lập đã có sự đối lập rồi. Một bên là Tổng thống Diệm với các ông Võ Văn Hải, một bên là ông Nhu với những cộng sự viên thân cận. Ông Võ Văn Hải theo Tổng thống Diệm từ thời thiếu niên, một Phật tử thuần thành Nhưng đối với ông Nhu lại mặt trăng mặt trời. Sau cuộc đảo chính hụt ngày 2 tháng 2 năm 1960, ông Hải bị nghi oan có liên hệ với phe đảo chính. Ông tức giận là một bản phúc trình dài, người thẳng Tổng thống diện và kết luận đại ý rằng Tôi theo Tổng thống, trung thành Tổng thống, tôi chỉ biết một lòng với Tổng thống thôi. Bản phúc trình ấy có ý nói gián tiếp là không cần biết ông Nhu, ông Nhu được xem bản phúc trình đó, không biết lòng dạ ông thế nào, nhưng không tỏ thái độ gì, rồi mỗi người mỗi phận mỗi việc. Nói năng kém hoàn bát, giao tế lại ngượng ngùng đó là cái yếu nhất của một nhà chính trị Ông Nhu mấy lần cũng cố gắng mở cuộc tiếp xúc với một số chính khách nhưng cũng vì sự giao tế ngượng ngùng mà kết quả không đi đến đâu không tìm được sự hợp tác Sau cuộc đảo chính hụt ngày 2 tháng 2 năm 1960 ông Nhu được khuyến cáo cần phải mở rộng chính quyền phải kết hợp các thành phần vẫn được coi là đối lập Một cộng sự viên được ông Nhu ủy cho vai trò móc nối và dàn xếp Nếu mời các chính khách vào dinh độc lập thì rất bất tiện. Và lại các vị này bốn mặt cảm sợ mang tiếng luồn lọt. Do đó phải tổ chức cuộc gặp gỡ ở bên ngoài. lần thứ nhất của cuộc gặp gỡ được tổ chức ở nhà riêng của giáo sư Vũ Quốc Thúc. Nhưng khi ông Nhu đến thì ông lại trở thành một người cô đơn làng lõng. Mấy vị chính khách thì ngồi tận xa còn mình ông chưa chọn trên chiếc ghế bành. Kết quả không đi đến đâu và không cởi mở với nhau được. Những gì cần cẩn bảo Lần thứ hai tại nhà riêng bác sĩ Phan Huy Quát Lần này khá đông Nhưng khi ông Nhu đến Thì mọi người lại né tránh Ông vẫn là người chơi chọi Muốn ít nói Lại nói chọi trẻ khó nghe Nên đâu càng thêm chơ chọi Trong khi đó không ai gợi chuyện Để hiểu tính nho Và tìm đường thông cảm với nhau Người ta cho rằng ông Nhu thâm hiểm Nhưng sự thật như trên đã viết Tâm hồn ông quá khép kín Vui buồn không bùng lỗ ra bên ngoài Không mấy khi tâm sự với ai, kể cả người thân. Ông lầm lì chủ tính, những gì không ai biết. Nhưng ông lại là người biết nghe cộng sự viên trình bày những điều hợp lý, phải lẽ. Nhưng có mấy ai trình bày nguyện vọng thực của mình để ông có thể nhìn rõ thực trạng. Đối với một công việc, quan hệ đến đâu, nếu do tay ông giải quyết thì ông giải quyết ngay không rõ dự. Thí dụ năm 1957, như một chuyến đi xảo quanh Đô Thành, Tổng thống Diệm đi qua biến Bạch Đẳng, Ông nội giận đùng đùng, vì cảnh biến sông thật là bê bối, hàng quán san sát, chiêu đại viên cùng thực khách đùa dẫn là lơi. Ông Diệm sau đó chỉ thị cho giới chức Đô Thành phải giải tán ngay. Ông Tổng thống cho rằng thủ đô là tiêu biểu cho thể thống quốc gia để cho hàng quán tùm lôm ở bến sông, ở hẻ phố như vậy, thì còn gọi gì là thể thống. Theo quyết định của Tổng thống, đô trưởng Sài Gòn khẩn cấp ra lệnh giải tỏa. Hàng 300 bạn hàng dọc theo bờ sông Bến Bạch Đằng và một số nơi khác trên vẻ hè lớn bị giải tỏa. Trước khi giải tỏa, họ chỉ được thông báo và thông báo một cách cấp kỳ như vậy trong một thời gian qua ngắn, làm sao thu xếp được công ăn việc làm. Các bạn hàng cấp tốc quy lại thành một nghiệp đoàn để tranh đấu, đặt dưới sự bảo trợ của Tổng Liên đoàn Lao Động do Nguyễn Văn Vượng làm chủ tịch và dự định biểu tình làm lớn chuyện. Ông Nhu biết được như vậy thì tìm cách giải quyết ngay. Ông cho gọi ông Nguyễn Văn Vượng về Dinh để giàn hòa Nếu ông Diệm quá khắt khe trong quan niệm Luân lý và thuần phong mỹ tục Thì ông Nhu lại tỏ ra rộng rãi Mặc dù ông không phải là người bài bạc ăn chơi Khoảng năm 1959 Tổng thống đi xe từ trại Quang Trung Về đến ngã Ba Chú Ý Gần nhà Tương Cộng Hòa Thì có cả mấy chục cô gái giang hồ Vấn son lè luệt dừng bên đường Vẫy tay cười nói Ông Tổng thống đỏ mặt bừng bừng Mấy con mụ đó nó làm chi mà dị hợm giữa Chữ dị hợm này Tổng thống Diệm dùng để nhận định về con người của ông Phan Quang Đá. Viên sĩ quan tủy viên cứ ngay tình nói thẳng, bấm, mấy đứa đó là gái giang hồ vùng này nhiều lắm. Ông Tổng thống lại hầm hầm mặt đỏ gây, thằng tình trường nó làm chi đó ý. Khi trở về Dinh, ông Diệm cho gọi đại úy bằng đến hỏi kỹ về chuyện này, sau đó ông bảo Tổng giám đốc Cảnh sát Đô Thành tỉnh trường gia định, và trung tá ca văn viên phải thân hành lấy xe đi một vòng kiểm soát xem thực hư thế nào. Các viên chức trở về Dinh đều xác nhận là có nhiều gái giang hồ tại mấy vùng ngoài ô như Lăng Cha Cả và vùng Nhà Thương Cộng Hòa. Ông giám đốc cảnh sát Đô Thành Trần Vân Tư phải buộc phen xanh mặt. Mấy hôm sau Tổng thống ra lệnh bãi chức một loạt các cảnh sát trưởng thuộc Đô Thành và trưởng ty cảnh sát gia đình. vụ này làm rung động giới chức cảnh sát cao cấp, ông Nhu cứ nhăn mặt lắc đầu. Làm gì mà qua đang như dứa Ông vẫn thường nói với các cộng sự viên Cấm là cấm vậy thôi Chứ nạn mãi dâm làm sao hết được Tập trung bọn nó sang cả vùng cầu hàn Cho dễ kiểm soát bệnh tật Ông Nhu quan niệm rộng rã như vậy Cũng dễ hiểu Vì ông không là gì nạn mãi dâm Tại thành phố Paris Nơi ông lưu trú nhiều năm Theo lương khải minh Ông Nhu khác hẳn với ông Diệm Ông không quan tâm đến những chuyện bụn vặt Điều quan trọng với ông là chơi thì cứ chơi nhưng kín đáo đừng gây tai tiếng ông thường nói bọn cảnh sát cao cấp nó cũng ăn chơi hù hóa ghê lắm nhưng nó kín đáo chơi thì chơi nhưng chịu làm việc có suy nghĩ cái chết của tướng hồ văn tố vì bệnh thượng mã phong làm cho ông diện mặt chảy dài thở phì phì tức giận ông nhu chỉ lắc đầu làm thì không lo làm lúc nào cũng chỉ con chim trên đầu Nhưng ông có cái rộng rãi này thì cũng vấp phải những định kiến hiệp hỏi khác, nhiều khi rất quá đáng như đứng ở tư thế một nhà lãnh đạo chính trị. Trường hợp đối xử với một số đồng bạn cũ của ông cũng gây nhiều tai tiếng không ít và do đó người ta cho rằng ông Nhu theo chính sách vật trành bỏ vỏ.